Bà Lan rừng nổi loạn. Tập 6, chương 27. Buổi trưa, ánh nắng chói chang tràn ngập đồng điền trồng cam và tòa nhà màu trắng xây trên đỉnh đồi. Ghostum, viên phụ tá cảnh sát trưởng ngồi ở sân trước, mũ hất sau gáy, đĩa thuốc trên môi, hắn tự nhủ, đây mới thật là cuộc sống. Can phòng ở một nơi như thế này, với một nơi chủ nhân thật xinh đẹp và tài hiếu khách như Veda Blendis, thật là một niềm vui thật sự. lạ còn hơn thế nữa, không có gì phải làm, ngoài việc ngồi ở một góc, khẩu xuống trong tay và tắm nắng. một cuộc sống thật an nhàn, đế dề. Sturm luôn mơ ước được sống như vậy. Sturm phụ trách việc canh gác đề phòng sự xâm nhập có thể xảy ra của bọn Sullivan, nhưng hắn biết chắc không làm gì có bọn Sullivan cả. Tuy nhiên, Cam vẫn tin là có bọn chúng nên buộc hắn, Storm, phải ngồi dưới ánh nắng để quan sát một vùng xung quanh. Thế thì cũng được thôi, hắn như giọng cam cứ tiếp tục đi và quyền thoại anh em nhà Sullivan, và như vậy Storm có thể ở đây cho đến hết mùa hè. Ai có thể tin được một gã trơ trẻn như Maga lại lao vào chuyện bá láp như vậy? Storm duỗi dài đôi chân và lắc đầu. Điều đó chứng tỏ những kẻ quá ranh ma nhiều khi cũng có thể bị nhầm. Storm không an nhàn nằm dưới nắng như vậy nếu hắn nhìn thấy bọn Sullivan. Khuất dưới đám cỏ cao cách Storm ít ra là 200 mét. Bọn Sullivan có mặt ở đây đã hơn nửa giờ rồi. Gương mặt xanh sao, căng thẳng, theo dõi mọi hoạt động xung quanh ngôi nhà lớn này. Tao chắc là sần lẫn trốn trong nhà này, Max nói. Nếu không, tại sao ngôi nhà lại phải canh gác? Mày định làm gì? Frank lo ngại hỏi. Anh nắng chiếu thẳng vào lưng khiến hắn thấy khác. Max nói, cứ ở đây, ta cần biết chúng có bao nhiêu người. Trong ngôi nhà mát mẻ, Maga mơ màng trên đi văn. Tay cầm ly rượu, anh vừa ở chỗ đóng gói trái cây về, về đàm mỉm cười bước vào. À, anh đến rồi à, em tưởng trưa nay không gặp được anh, anh có đủ những thứ cần thiết chưa? Rót thêm cho anh ít nữa, Maga nói và đưa chiếc ly cho cô. Anh đến xem người bệnh ra sao, cô ôi cho biết đêm qua anh ta ngủ yên. Anh ta sẽ khá thôi. Về đà đáp, giá rót thêm whisky vào ly rồi đưa cho anh. Vẫn không có tin gì của cô bé Blendix Không. Cả bọn Sullivan nữa. Sam không tin là bọn Sullivan có thật. Cô vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh Maga. Hắn không bao giờ tin cái gì cả, nhưng hắn sẽ đòi ý ngay nếu bọn chúng mò tới đây. Anh mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tiếng chuông điện thoại bên Maga reo nhẹ nhẹ. Cô học phòng đã nói liên lạc. Cam gọi. maga lắng nghe giọng nói to và trầm. Anh gật đầu lia lịa. Ok, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn sếp. Rồi anh cúp mấy. Chuyện gì thế? Về đà hỏi. Anh luôn luôn đi vào lúc một mình anh ở bên em. Lại thêm một phụ nữ điên chạy thoát. maga nhăn mặt nói. Ở Kingston không đủ khả năng chữa trị. Nên bà ta được chuyển về Glenville chiều tối qua nhưng đã trốn thoát sau khi giết người hộ tống. Người ta đang lùng bắt. Ông cảnh sát trưởng quan tâm tới vụ này. Anh đâu muốn đi nhưng phải chiều lòng ông ta thôi. Anh đứng lên và nói tiếp. Chiều nay anh sẽ quay lại nếu không có gì xảy ra. Em hài lòng chứ? Ừ, chắc thế. Cô nói và ôm ngang người anh kéo ra tới sân trước. Maga hỏi Storm. Ông thấy thích chứ? Storm mở mắt gật đầu. Còn phải nói, ở đây tốt lắm. Này, đừng có mà ngủ nhé. Ông đến đây để canh chừng bọn Sullivan đấy. Dĩ nhiên rồi, tôm cố nặng ra nụ cười, tôi vẫn canh chừng chúng đấy. Khi Maga leo lên xe Veda hỏi, Anh tin chúng sẽ đến à? Anh không biết, nhưng chúng ta phải hết sức đề phòng. Anh cho là chúng đã rời khỏi vùng này rồi. Tạm biệt, em yêu. Hẹn chưa gặp lại nhé. Bọn Sullivan thấy anh phóng xe đi. Qua ống nhờm, Fran nhìn Veda và reo lên. ô, oh, trông ngon mắt quá, chẳng cần phải dọn nhà đến đây mới đè được cô ta ra. Max cầm chai nước chanh lên bật nắp rồi tu ưng ực. Thôi đi. Gã nói và đưa chai nước còn lại cho Frank. Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bọn đàn bà thôi. Thế thì phải nghĩ chuyện gì? Frank uể nói, mày có định thịt thằng cha đó không? Max bình thẳng nói, nếu tìm thấy nó ở đây, cần phải giết nó trừ phi mày muốn mọc rêu trong xà liêm và nghe bọn chúng dựng giá treo cổ cho mày dùng. Mặt mày Frank nhăn nhó, gã nói với giọng khàng khàng sao vụ này tốt nhất là mình nên nghỉ tay thôi Cho đến bây giờ mình luôn luôn gặp mai Mình đã có khá nhiều tiền rồi Nên buồn thì hơn muốn đi Max cười mỉm một mình Trong thời gian gần đây Gã chờ đợi Frank nói lên lời đó Gã nói Tao chưa muốn về hư Yên lặng một lát Một lát thật lâu Max bình tĩnh nói Chính tao là người chỉ đạo mọi chuyện làm ăn Chính ta là người khởi sự thì cũng chính tao là người quyết định thời điểm nào thì nên dừng. Frank không dám cãi, gà cúi mặt xuống nhìn Storm đang nằm thoải mái trên chiếc giường xếp. Max nói thêm, và thời điểm đó chưa đến đâu. Marga quyết sáo nhỏ nhỏ trong khi lái xe phóng nhanh trên con đường dẫn xuống mũi gió biển, một ý nghĩ bất chợt đến với anh. Nếu anh nhận làm quản lý đồng điền trồng cam của Veda, anh có thể ở nhà cô, thường xuyên ở bên cô mà vẫn giữ được tự do. Anh không biết gì về việc sản xuất nhưng điều này không làm anh lo ngại. Veda biết quá rành về chuyện này và có thể phụ trách việc đó. Còn anh, anh sẽ cưới một con người thật đẹp, chạy khắp đồng điền động viên, khích lệ công nhân. Anh tự hỏi Veda có tiếp nhận ý kiến hay ho này không và chắc cô sẽ đồng ý ngay. Nếu anh tìm thấy cô bé Blandis và thành công đông việc cô để anh quản lý quyền sở hữu số tiền của cô, anh sẽ giao kế hoạch dự định trên cho Veda. Nhưng trước hết, phải tìm cho ra cô bé Blandis đã. Cô đã được tự do 9 ngày rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là có quyền đòi hỏi cả tự do lẫn tiền tài. Maga mỉm cười nghĩ tới Haman, chắc giờ này lão đang mắm môi mắm lợi bực tức. Bất chợt, anh văn gấp đường xe ngay trước miệng hố. Anh đứng sững như không tin vào mắt mình nữa. Anh reo lên một tiếng rồi mở cửa xe chạy đến trước mặt Caron đang chện chọn lê bước về phía anh. Đau tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi, áo rách tả tơi. Maga ôm lấy cô sắp sửa ngất, anh nói và đỡ cô lên. Thốt rồi, cô bé, đừng nói gì nữa, bây giờ cô thoát rồi, bình tĩnh lại đi. Cô thì thầm. Steve, Steve. Anh ấy ở đâu? Sức khỏe ra sao? Xin ông cho tôi biết. Maga dìu cô vào xe và nói. Anh ấy đã khá rồi, tôi vẫn còn phải chăm sóc, nhưng thoát cơn nguy rồi. Tôi dẫn cô đến gặp anh ấy ngay. Caron tắm tức khóc, đầu tựa vào đệm ghế. Tôi không hy vọng được gặp anh ấy. Ôi thật khủng khiếp biết bao. Tôi nghĩ là tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa. Maga quay xe lại, phóng hết tốc lực về Crash Hill. Chương 28 Giờ lúc một giờ trưa, Hattie Summer vừa bước ra khỏi quán rượu ở giáp giới mũi gió biển thì bị bắt. Bà Khói uống rượu rum nguyên chất và đã uống thỏa thích chứ số tiền tìm, tìm thấy ở người Sam Galan. Bà còn cố tỏ ra dễ thương và vô hại khi mọi người dây quanh. Bà chỉ cho họ xem hòn đá dính đầy máu, đánh nện nát đầu gã lái xe khốn khổ và vui sướng khi thấy hòn đá đã gây sự chú ý đối với mọi người. Bà đi diễu giữa đám đông đầy kinh hoàng. Bác sĩ Trevor với hai y tá mặc blue trắng chộp lấy bà nhanh chóng và đẩy vào chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn, đóng chặt cửa và mặc ngay cho bà chiếc áo bó chặt lấy người. Cảnh sát trưởng ông Cam lúc này đang kiếm hoài Maga. Ông phàn nàn với một trong những người phụ tá. Thằng cha này không bao giờ có mặt khi người ta cần hắn. Tôi muốn hắn chụp cho tôi bức hành trong khi bắt giữ con mụ quái vật này. Thằng cha quỷ quái ở đâu nhỉ? Bác sĩ driver hấp tấp bước ra khỏi xe và chạy đến gặp viên cảnh sát trưởng. Bệnh nhân vừa cho biết Galan đã nhặt được cô Caron ở cách mũi gió biển dài dặm. Bà ta giết cả lăng xấu số là để giúp Caron chạy thoát. Cam nhấp nháy đôi mi. Bà ta có nhớ mình nói gì không? Thì bà ta tả Caron chính xác mà. Hình như cô gái này tìm cách quay trở lại mũi gió biển. Cam để chiếc mũ cáo bẩn ra sau gáy, gãi đầu. Tôi sẽ lo chuyện này ngay lập tức. Đúng lúc ông ta định đi, thì Simon Hartmann xích tới trên chiếc cardiac bóng loáng Gương mặt sầu lại. Traver nói, Ông Hartmann kìa, Ông có biết ông này không? Biết ông ta quá mà Cầm lào bào trong khi hai người nhìn Hartman đi tới Hartman nói không cần chào hỏi Hình như người ta bắt lại được một phụ nữ điên Có phải carol không? Ông bác sĩ trả lời Không, thưa ông Hartman Đó là người bệnh khác của tôi Hartman nói rít lên khuôn mặt cau có vì tức giận và thất vọng Hình như lĩnh vực chuyên môn của ông là chuyên để lạc bệnh nhân Đến khi nào thì ông mới tìm lại được cô gái bảo hộ của tôi Driver nói, chúng tôi vừa được biết cô ta đã quay về mũi gió biển. Ông cảnh sát trưởng đang tổ chức một cuộc tìm kiếm khắp nơi. Harmon khinh bỉ nhìn Cam. Những dù truy tìm của ông cho đến nay có vẻ láng mạn kỳ lạ. Rồi láo đổi đề tài hỏi, Gasti ấy hắn ở đâu? Cam tỏ vẻ hững hờ. Có lẽ ở bệnh viện Mountain View. Ông hỏi làm gì? Theo tôi hiểu qua lời bà Fleming thì Carol yêu say đắm gã này. Có thể cô ta muốn tìm lại gã, ông có thể cử người chờ ở bệnh viện phòng xa cô ấy đến đó. Cam vuốt râu mép nói, Ờ, để tôi làm. Vậy thì làm ngay đi. hackman sửa lên. Đáng lẽ phải tìm ra con nhỏ nhiều ngày nay rồi, cho người con bắt tay vào việc đi. Nhất định là trước cuối tuần này phải tìm cho ra, nếu không tôi sẽ tìm cách để ông không còn gì phá bệnh công việc nữa đấy. Lão quay sang Traver Ông bác sĩ Tôi có chuyện muốn nói với ông. Cầm nhìn theo hai người Bỏ mũ Nhảy mắt với Duyên Phụ Tá Và trầm ngâm nói hm, Lão ta bắt đầu bị lửa đốt đích rồi Có lẽ tôi nên báo cho Maga biết thì hơn Duyên Phụ Tá hỏi Tôi có phải đến bệnh viện Waterville không? Cầm lắc đầu Không Tôi chắc chắn Lassen không nằm ở đấy Ông nói Nháy mắt lần nữa và sải bước chân đi về phía văn phòng Chương 29 Maga ngồi trầm ngâm trong phòng cách nhỏ Thấy Veda bước vào, cô hỏi Cô ta thật tuyệt vời Cô ta vừa vào thăm Steve Nhìn anh ấy nằm ngủ với đôi mắt trang chứa tình thương yêu Khi nào anh ốm Không biết em có nhìn anh với ánh mắt như vậy được không? Maga nói Anh cũng vậy, và anh mong sẽ không ốm nặng đến nỗi không thể cảm nhận được một niềm yêu thương như thế. Sức khỏe cô ta ra sao? Cô ta đã trải qua nhiều nỗi gian truân, nhưng nếu nghỉ ngơi chắc sẽ lại sức thôi. Veda đáp và ngồi lên tay ghế. Anh yêu, cho em uống thứ gì đi? Chuyện này làm em thấy bàng hoàng quá. Maga rót một ly martini không pha. Cô ta đang làm gì? Đang tắm. Có nên mời bác sĩ khám cho Cô ta không? Có thể bác sĩ sẽ cho cô ta uống thuốc gì đó để an thần. Maga đưa ly rượu cho Veda và nói. Không cần uống thuốc đâu. Không nên để bất cứ một bác sĩ hay y tá quanh quẩn bên mình cô ta. Họ có thể làm cô ta quản hốt và bệnh cũ lại tái phát. Em cũng nghĩ cô ta đâu có bệnh gì. Sau khi nói chuyện với cô, em thấy anh nói đúng. Cô ta cư xử bình thường cũng như anh hay em thôi. Một cô gái thật là khả ái. Maga cào nhào. Tốt nhất em nên thường xương để ý đến cô ta thị hơn, nhưng anh cũng đồng ý với em. Cô ta không có chút gì nguy hiểm cả. Ánh mắt Veda nhìn Maga qua ly rượu. Anh suy nghĩ gì thế? Chắc lại có chuyện gì? Karol cho anh biết bọn Sullivan đã đến mũi gió biển từ tối qua. Làm thế nào chúng lén lút vượt qua các trạm gác của Cam được nhỉ? mọi con đường đi đến thành phố đều được canh gác cẩn mật cơ mà. Veda bằng quan hỏi. Liệu chúng có Bistie ở đây không vậy? Có phải đó là điều làm anh bận tâm suy nghĩ không? Đúng đấy, Chính điều đó làm anh lo ngại, mặc dù anh vẫn không tin chúng đến tận đây. Maga vừa nói, vừa rót cho mình thêm ly quýt nữa. Ta không nên đánh giá thấp hai con quạ đó. Anh uống một hơi và đặt ly lên bàn. Anh lây bệnh thần kinh căng thẳng của em rồi đó, để nhắc nhở tâm dài điều, nhồi và đầu hắn và những người gác rằng chuyện này thật quan trọng nên phải căng mắt ra mà căn phòng. Chương điện thoại reo. Chắc gọi anh. Veda nói, mọi người đều biết anh ở đây. Và anh cá rằng họ xanh xám mặt mày vì ghen tức. Maga cười với Veda trước khi nhắc máy. Ông cảnh sát trưởng nói chuyện với anh. Tại sao tôi mời mà anh không đến? Cam nói với giọng trách móc Đáng lẽ tôi có được một bức ảnh ngon rồi. Tôi còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là chụp cái mặt xấu xí của ông. Có tin gì mới lạ không? Có tin về con nhỏ blandis đấy. Hình như cô ta quay trở về thành phố. cầm nói tiếp, do ông ta kể lại lời của Hattie summer nói với bác sĩ Trevor. Là Hattman nghĩ cô ta sẽ cố đi tìm Steve. Thế ông định làm gì? Chúng tôi vẫn tiếp tục lùn sụt khắp dùng này. Tôi báo cho anh biết phòng khi cô ta tìm đến chỗ anh. Tôi biết phải làm gì rồi. Anh vẫn luôn cần đến người của tôi chứ sao lại không? tôi cần họ cho tới khi Steve có thể ra làm nhân chứng. OK, Tom nói. dù này gây khó cho tôi nhưng chẳng quan tâm đến chuyện của lão già này cả. tôi là người đầu tiên đấy. Maga nói rồi cúp máy. ông ta còn muốn gì nữa đấy? Peter hỏi. không có tin gì xấu chứ? Không. chắc ông ta khoái nghe giọng nói của anh thôi. Maga đứng lên nói. em nên ở cạnh Carol. Phong có chuyện gì xảy ra. anh đến gặp Tom một lát. Từ chỗ núp, bọn Sullivan nhìn thấy Maga đến ngồi bên cạnh viên phụ tá. Martin chắc Stee trốn trong tòa nhà này. Gã biết được cả Stee nằm phòng nào, nhìn nhiều lần thấy cô tá, cô y tá đi qua lại trước cửa sổ ở lầu 1. Mặc dù do xét cắt gao, chúng như không nhìn thấy Maga đưa Carol về nhà. Để tránh tôm và hai người gác của hắn biết sự có mặt của Carol trong ngôi nhà này, Maga đã đưa cô đi dòng dèo trong đồn điền và theo một lối nhỏ ít người qua lại để vào nhà. Nằm dài trên bãi cỏ, Max nói, ngay khi trời tối, ta chuyển sang hành động, bọn rác hạ dễ dàng thôi. Thế mày định giết chúng à? Cả đó còn tùy, trong vụ này cần phải giết khoát, nếu không, chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ làm cho cuộc phiêu lưu này trở thành lần cuối cùng. Frank nói, kiếm chỗ nào đớp thôi, ta chẳng ngấy dò xét cái nhà này rồi. Chương 30 Carol chợt thức dậy. Trời bắt đầu tối. Cô ngồi hẳn lên, cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Trong một hay hai phút, cô không thể nhớ mình đang ở đâu. Cô ngắm căn phòng trang hoàng lộng lẫy với cặp mắt quảng sợ và trống rỗng. Thế rồi cô nhớ lại. Tâm trí cô lại quấn quýt với hình ảnh Steve. Cô khoan khoái nằm xuống. gì gì có thể làm được cho Steve thì người ta đã làm rồi. Tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng anh còn yếu lắm. Cô thầm bảo nguy hiểm đã hết rồi, chẳng phải đã cam đoan với cô bọn Sullivan không bao giờ dám bén mảng đến ngôi nhà lớn đầy tiện nghi để tìm cô và Steve nữa là gì? Anh giải thích cho cô rõ. Suốt ngày đêm, ngôi nhà này đều có người canh gác, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy lo sợ như có linh tính về một nỗi hiểm nguy sắp đến. Cô ngắm hoàng hôn phủ đầy bầu trời, sự bất chợt nhỗm dậy, khoác dội áo choàng của Veda và đứng bên cửa sổ. Trước mắt cô, đồng điện trồng cam trải dài ra xa những ngọn cây, tạo thành một dịch đen sẫm đầy sương. Những quả cam chứng vàng không nhìn thấy với ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn. Ngay phía dưới là sân trước rộng lớn, cô nhìn thấy một người đứng gác, súng cầm tay, đi đi lại lại. Từ khung cửa sổ, tim thắt lại vì lo sợ, Carol ngắm nhìn bóng tối chờ đợi một chuyện gì mà cô tin chắc nó sẽ xảy ra. Trong khi cô đứng rình rập như vậy thì Veda mở cửa bước vào. À, cô đã dậy rồi ư. Cô muốn bật đèn hay thích đứng trong bóng tối? Xin chị đừng bật đèn. Caro nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn trong bóng tối bên ngoài. Cô lo ngại chuyện gì thế? Veda đi đến bên cô dịu dàng. Nguy hiểm đang ở ngoài kia. Carol trả lời và vẫn đứng im như bức tượng. Veda bất chợt cảm thấy lo ngại. Tôi gọi anh phiên nhé. Tôi có cần phải gọi anh phiên đến đây không? Cô ngừng bật. Vì Caron vừa cầm lấy tay cô, chợt la lên và rung rẩy. Nhìn kia. Chỉ có thấy cái gì ở dưới kia không? Chưa gần đám cây ấy. Veda cố căng mắt nhìn vào bóng đêm, nhưng không một tiếng động, không một tiếng xào sạc ngay cả gió cũng im lặng. Không có gì đâu. Veda nói giọng dỗ về, ta xuống dưới nhà thôi, dưới đó có lẽ dễ chịu hơn. Chúng kia kìa, ở bên ngoài, bọn Sullivan ấy, tôi chắc chắn chúng đang ở đó. Carol kêu lên, Veda điềm tĩnh nói, tôi chạy đi báo cho Finn biết, cô mặc quần áo giao đi, quần áo tôi sắp sẵn rồi, chắc cô mặc vừa, cô mặc nhanh lên trong khi tôi đi gọi Finn. Cô giúp ra Carol như để trấn an và chạy ra cửa. Nhanh lên nhé. Từ đầu thang gác cô gọi. Finn. Maga từ trong phòng khách đi ra ngẩn đầu lên. Có chuyện gì thế? Caron cho rằng bọn Sullivan đang ở bên ngoài. Trong giọng nói của Veda có một thoáng rung rẩy. Maga lao dội lên lầu, nhảy bốn bậc một dội giả hỏi. Ai nói cho cô ta biết vậy? Cô ấy nói chính mắt cô nhìn thấy chúng. Em không nhìn thấy gì cả, chắc cô ấy quá quảng hốt. Anh đi nhắc nhở những người khác, bảo cô ta mặc quần áo nhanh lên và xuống ngay phòng khách. Maga nói dắng tắt và lao nhanh ra ngoài. Bóng tối một thêm dày đặc, bọn Sullivan như hai bóng ma lặng lẽ tiến lại gần ngôi nhà. Maga thấy Tom đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế trong nhà bếp, hắn vừa ăn tối xong, to ra dễ hài lòng và mắt muốn nhíp lại. Bà hầu phòng vừa trò chuyện với hắn, vừa đang lấy lại mũ áo, chuẩn bị ra về. Stom giật mình ngồi thẳng lên khi nhìn thấy Maga. Ông cần tôi. Hắn vừa nói gì đứng lên. Phải. Maga hất hàm ra phía cửa. Stom đi theo anh ra hành lang. Maga hỏi, người của ông vẫn đứng gác chứ? Stom cao mày. Dĩ nhiên rồi. Có chuyện gì vậy? Có thể có chuyện đấy. Tôi muốn cùng ông đi xem lại một lượt. Stom kêu lên, Lạy Chúa tôi! Vừa mới ăn khỏi mồm, không được yên thân lúc nào, ông không thể ngồi yên một chỗ được hả? Nếu ông lo lắng về bọn Sullivan thì ông chỉ làm mất thời gian của ông và của tôi thôi. Tôi đã chẳng nói với ông là không làm gì có bọn Sullivan nào trên đời cả, chuyên tầm phao thôi. Nếu ông không chấp hành nhiệm vụ, tôi sẽ gọi ông cảnh sát trên đề nghị thay thế ngay. Maga giận dữ nói. Không ai có thể bắt tôi làm điều kỳ cục. Mặt hắn đỏ lên, ánh mắt tức tối cãi lại. Nếu Cam thích thì cứ việc làm những chuyện ngu ngốc, nhưng còn tôi thì không. Tôi nhắc lại với ông là không làm gì có bọn Sullivan cả. Những người như ông có thể làm cái gì tốt hơn là cuốn đứt lên về cái chuyện ba bị này. Nếu như đó là ý kiến thật của ông, thì ông nên đi chỗ khác đi. Tôi không nhận lệnh của một tay phóng viên, tâm nói và cảm thấy hơi bối rối. Chừng nào tôi còn được giao nhiệm vụ ở đây, thì chừng đó tôi còn nắm quyền chỉ huy. Maga đi qua trước mặt hắn và cầm máy điện thoại. Tôi xem ông cảnh sát trưởng nói gì về chuyện này đây. Anh đứng yên một lát, ông nghe để ở tai rồi cao mày. Hình như không có điện trên đường dây. Anh đập giá điện thoại dài lần, lại quay mani van, chờ một lát đành cúp máy và lẩm bẩm nói. Không lẽ... Stom cười chế nhạo. Nào, nói ra đi, chắc ông nghĩ bọn Sullivan cắt đứt dây chứ gì. Đúng như thế. Maga nói và bất chợt cảm thấy lo ngại. Anh nói tiếp, Stom, tôi cần một khẩu súng. Nếu ông không muốn thi hành công việc, thì tôi sẽ làm thay cho ông. Stom cáo kỉnh nói. Ai nói là tôi không thực hiện nhiệm vụ của tôi? Ông hãy cẩn thận lời nói. Tôi không cho mượn súng đâu. Ông chưa có giấy phép sử dụng. Mà gà cố nén cơn tức giận đang muốn bùng ra. Cãi nhau có ích gì? Cô Blendish nhìn thấy hai gã đàn ông lãng giãn quanh đây. Cô ấy sợ. Có thể không phải là bọn Sullivan nhưng cũng nên ra ngoài xem sao? Cần gì phải bảo, Stom đi ra cửa. Nếu chúng đến đây tôi sẽ làm nhiệm vụ. Hắn nói thêm sau một lát im lặng. Ông có thực tin chúng khắc dây điện không? Có lẽ đúng vậy. Maga dội giả nói và đi theo Storm ra hàng hiên. mason tên một người gác, từ lưng vào tường, bị ngậm đi thuốc, khẩu súng hững hờ cầm ở tay. Khi nhìn thấy Storm, y hỏi. Chào God bao giờ thì tôi được đớp đây? Storm cào nhào. Trời lệnh của tôi, anh có nhìn thấy ai không? Ông muốn nói đến bọn Sullivan? Không, tôi nghĩ bọn Sullivan chưa dám khui chiên đánh trống đâu. Tom nói, bà chủ nhà nhìn thấy hai gã đàn ông lẫn quẩn trong khu vực này, anh canh phòng tốt chứ. Còn thế nào nữa, tuyệt đối không nhìn thấy gì, có thể bà chủ tưởng tượng như vậy thôi. Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Tom liếc nhìn Maga nói với vẻ chua chát. Ông thấy đã đủ rồi chứ? Không. Maga nói, anh bạn này chập chờn nửa thức nửa ngủ. Tôi nhắc lại cho cậu biết Có người nhìn thấy hai gã đàn ông Anh dỗ ngực mason Mở to mắt sang bạn Không phải là chuyện đùa đâu Tom giải thích Ông này nghĩ là bọn Sullivan đến hỏi thăm sức khỏe của cánh tà đấy mason cười nhạo gây <cười> gớm thế kia Tôi mong chúng chờ tôi đớp xong bữa đã Maga nhúng vai vẻ chán nản bước đi Theo sau là tâm Người gác kia đâu Phía sau nhà Ông có muốn gặp hắn không? Có chứ, Maga nói và bắt đầu cảm thấy hốt quản. Nếu Sơm cứ ưng bướng tin rằng không thể nào có những mối nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra thì chuyện gì cũng có thể đến được cả. Cùng lúc đó, phía sau nhà đã có chuyện rồi. Nó đến quá nhanh, quá lặng lẽ đến nỗi Maga và Sơm lần mò trong bóng tối mà không hay biết gì hết. Bọn Sullivan đã vào sân sau. Max cầm cái thanh thép một đầu buộc dây thòng lọng. Chúng đứng im rình người gác mất cảnh giác. Y ngồi trên ba lơn, hai chân buông thỏng xuống để bên cạnh. Y hát nho nhỏ, thỉnh thoảng là số ruột do tay lên xem mặt đồng hồ dạ quang. Y cũng đang chờ bữa ăn tối. Max chạm vào tay Frank. Hai gã hiểu quá rõ những gì chúng định làm. Frank dừng lại, khẩu súng nặng nề cầm tay trong khi Max rón rén về phía trước. Đôi giày đế Crêp không phát ra tiếng động nào trên sàn lót gạch ô vuông trắng. Gạc cầm sợi dây thép như người ta cầm lá cờ hiệu trong một đám rước, còn cách người gác dài mét thì gác dừng lại. Dơ cao chiếc thòng lọng, Max. Hạ xuống từ từ. Nhẹ nhàng, cho tới khi chỉ còn cách đầu người gác vài cm. Thế rồi một tay vẫn cầm thanh sắt, một tay cầm thòng lộng. Max kéo sợi dây mở rộng đủ qua được chiếc dành mũ. Rồi nhanh nhẹn như một con rắn uống mình lướt tới. Max hạ thấp thòng lọng và giật mạnh. Cùng lúc đó, Frank như một chiếc bóng lặng lẽ ma quái chồm tới giật khẩu súng của người gác đang sững sờ. Bị sợi dây thép siết chặt. Người gái không thể thốt ra một tiếng kêu nào. Người bật ngửa ra, y cố tuyệt vọng giãy dùa thoát khỏi sợi dây thép mỏng đang cứa sâu vào da thịt. Y chống chọi trong khoảng 10 giây, rồi thân hình trở nên mềm nhũng, máu trào ra nơi khóe miệng. Max thả chuồng chiếc thòng lọng, Frank tháo sợi dây khỏi cổ họng người gác, Ngay tức khắc, Max thu về chiếc thanh thép đã gấp lại chỉ còn dài bằng chiếc ống nhòm rồi cùng với Frank khiên xác chết đi vào khu giường tối. Dài giây sau, Maga và Storm từ góc nhà quạt ra và đi trên sân trước trải dài ra phía sau. Maga nói, không thấy Y đâu cả, tôi cá là Y lĩnh đi ngủ hay làm cái gì tương tự như vậy rồi. Storm khô khăn bác đi, chắc chắn Y phải ở đây, Y không thể bỏ vị trí nếu không có lệnh chính thức của tôi. Tất cao giọng hắn gọi, Ê, O'Brien, lại đây, có gì cần. Hai người im lặng đứng chờ trong bóng tối. Không một cử động. Không một tiếng động. Trong khi đó, bọn Sullivan như những cái bóng chuồn ra đằng trước và bò lại gần Mason đang chăm điếu thuốc mới. Maga cáo kỉnh nói. Đồ gác hẳn bét. Khi nào gặp ông cảnh sát trưởng tôi sẽ làm cho ra chuyện. Storm lo ngại. Y phải ở đây chứ. Hắn thì thầm và đi đến cuối sân trước để gọi thật to lần nữa. Ô Brian! Maga chua chát nói. Chắc y là chui vào xó bếp rồi. Anh quay trở vào nhà. Bọn Sullivan chỉ vừa đủ thời gian giấu ma Masson, nhưng còn chiếc mũ và khẩu súng vẫn còn lăn lóc ở dưới đất. Này, Masson cũng vậy, y chuồn rồi. Maga kêu lên và cố tìm đốm lửa của đầu thú. Ê, Masson, anh ở đâu vậy? stam vừa đuổi kịp anh. Ông nói gì vậy? Ông dám ám chỉ Masson bỏ vị trí khác à? Có thể đúng như vậy đấy. Maga nói và cảm thấy ấn lạnh xương sống. Tôi không nhìn thấy y đâu cả. Tom rút cái đèn bánh khá mạnh, ly ánh đèn trong hàng hiên. Bất chợt hai người lặng nhìn chiếc mũ và khẩu súng nằm trên hàng ngạch trắng. Mà xanh! Tom la lên vì sợ hãi. Dũ Tắt đèn đi! Maga cúi xuống nhặt khẩu súng. Nhanh lên! Quay vào nhà ngay! Tom không chờ phải nhắc thêm lần nữa. Hai người không nói với nhau lời nào cho đến khi Maga đóng được cửa ra vào và chàng thêm cái than an toàn nữa. Stom rung rung nói. Số phận họ ra sao nhỉ? Tôi đã báo cho ông là bọn Sullivan có mặt ở đây rồi. Ông có cần thêm bằng chứng nữa không? Maga nói và đẩy viên phụ tá đang sững sờ, miệng há hốc sang một bên. Finn chạy vào bếp rồi vào tiền sẵn nói với Stom. Ông ở đây và căng mắt ra mà nhìn. Tôi lên lầu. Chúng nàng theo dõi La Sơn, nhưng nhất định chúng không thể bắt được anh ta. Ông lập hàng phòng ngự thứ nhất, chú ý theo dõi đừng để chúng tóm được ông. Anh Boostom quá sợ hãi để chạy lên lầu, Vera chờ anh ở đầu thang gác. Mọi chuyện ổn chứ? Cô hỏi, như nhìn thấy da mặt Maga, cô cầm tay anh. Có chuyện gì vậy? Anh hạ thấp giọng trả lời. Nhiều chuyện lắm. Chúng qua ngoài kia, ngay gần đây thôi và đã giết hai viên cảnh sát rồi. Chỉ còn là Storm, em, anh, Carol và cô y tá thôi. Chúng cắt đứt dây điện thoại, chúng ta hoàn toàn bị cô lập, trừ phi. Không đợi anh nói hết, về Veda bảo, để em đi, em chạy bắn qua đồng điện gọi người quản lý và công nhân đến đây. Maga ôm chặt cô, tuyệt lắm, nhưng hãy chờ một lát không nên liều mạng một cách vô ích. Nếu chúng tóm được em thì ta nguy mất. Tốt hơn là chờ khi chúng nó tìm cách đột nhập vào nhà rồi em hãy lén chạy ra lối sau. Nhưng như như thế thì chậm mất, ít nhất phải mất 10 phút em mới chạy qua đồn điền. Đi ngay bây giờ thì tốt hơn. Em chưa được đi trước khi anh không biết đích xác chúng ở đâu. Maga kiên quyết nói. Còn Carondo đang ở bên Steve. Tốt, chúng ta phải ở sát bên anh ta. Anh ta là người chúng định giết. Nếu chúng lọt được vào nhà, thì chúng đến phòng Steve ngay. Từ dưới chân cầu thang, Tom nói giọng vang lên: "Ông không thể để tôi một mình ở dưới này nha Maga gạt đi. Tại sao không? Bọn Sullivan chỉ là đồ ba bị chuyên đi giở con nít thơ mà. Mà anh đâu phải là con nít. Anh nắm tay veda đưa cô đi dọc hành lang vào buồng Steve. Hai người thấy Carol ngồi ở đầu giường. Duyên dáng trong chiếc rớp của cô Veda bằng lụa Cô y tá cao lớn Tóc qua râm Cô ra hiểu cho họ đừng nói gì Stee xanh sao Mở mắt nhìn Maga và Veda đến bên giường Maga cười Nào Anh chàng ấm miếu có ấy đây Có đúng là cô bạn anh không Stee gật đầu xác nhận Phiên, Mọi chuyện đều nhờ anh cả Anh vừa nói như cầm tay Caron. Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi thấy khỏe rồi Cô y tá nói với Maga, ông Lasson chưa được phép nói chuyện, ông vẫn còn yếu lắm đó. Đúng rồi, Maga nói và lùi lại một bước ra hiệu cho Carol. Em sẽ trở lại ngay, cô nói với Steve và dưới ra tay anh rồi theo hai người ra hành lang. Maga nói thật nhanh, cô nghe này, cô nói đúng, bọn Sullivan đã ở ngoài kia, bọn chúng đã sát hại hai người cảnh sát rồi, cô phải ở bên cạnh Steve. Tôi sẽ đứng gác ở đây, ngay trước cửa phòng. tầm trắng dưới chân cầu thang thôi, do đó cô cài chặt cửa và đừng có sợ. Chúng không tóm được cậu ta đâu. Caron xanh mặt nhưng ánh mắt lộ và cương quyết, cô nói. Không, chúng không thể giết được anh ấy đâu. Quang hô cô bé dũng cảm, cô quay lại với Steele đi, để tôi lo mọi chuyện còn lại. Anh đẩy nhẹ cô vào buồn và quay sang nói với Veda. Chúng ta chỉ có thể làm được đến thế thôi. Bây giờ chỉ còn chờ xem chúng dở trò gì ra. Phim, thôi em đi nhé. Dù bịt mắt em vẫn có thể lần ra lối đi. Thật điên rồ nếu cứ để mặt chúng tự do tấn công, ta phải gọi cứu diện. Có lẽ anh nên đi thì hơn. Maga không yên tâm, bàn tay anh lùa và mái tóc. Anh không muốn để em đi một mình. Em đã nói để em đi, không tranh luận nữa, mở cửa cho em. Đó chính là điều bọn Sullivan mong đợi. Fran đứng trong bóng tối ngay gần cổng sau, con mắt nép mình vào tường cánh cửa trước một mét. Chúng không dội, chúng biết công nhân ở phía cuối đồn điền và Maga muốn cầu cứu họ thì phải cử người đi ra ngoài. Maga nói, ta thử ra cửa phòng bày thức ăn, anh ra trước xem có thể đi được không, sau đó Veda, em phải chạy thật nhanh, chạy nhanh như ma đuổi ấy. Em sẽ chạy nhanh, anh đừng lo. Maga nói với tâm đang đứng dựa vào tường, mồ hôi chảy ròng ròng. Cúp Landis đi gọi cứu diện, cần nhất anh đừng có rời chỗ đó, tôi quay lại ngay. Ông có tin cô thành công không? Thành công chứ. Maga nói quả quyết, mặc dù trong thâm tâm anh cũng không tin tưởng. Veda và anh bước vào gian bếp, hai người đi mò mẫm trong bóng tối đến cửa sổ. Maga thì thầm, trường đây chúng nhìn thấy em. Qua cửa kính. Anh chăm chú nhìn sân trước tối ôm Cố phân biệt một cái gì trong bóng tối Anh chờ thêm vài phút nữa Không thấy điều gì khác lạ để anh lo ngại Frank nấp ra cái cột Theo dõi hai người Thấy Maga xuất hiện nơi cửa sổ Gã mỉm cười chế nhạo và nằm sát xuống đất chờ đợi Maga mở cửa Bước ra sân trước quan sát xung quanh Thần kinh căng thẳng Anh đi đến bao lần Đứng đó Cách chỗ đắp của Frank chừng một mét. Cảm thấy yên tâm vì không có tiếng động, anh quay lại ra hiệu cho Veda lại gần. Anh thì thầm bên tay cô. Tốt rồi, có lẽ chúng ở đằng trước. Chạy máu lên em yêu, cố đừng gây ra tiếng động nhá Với cử chỉ tự nhiên, anh ôm hôn cô, giữ trong tay một lát rồi nhìn cô chạy dục đi lặng lẽ và nhanh chóng một khúc ngay trong đêm tối. Toàn bộ ngôi nhà lớn thật yên lặng. Cô y tá đã quay về phòng riêng để Carol ở lại chăm sóc Steve. Ngồi ở đầu cầu thang, khâu xuống đặt ở đầu gối, Maga yên lặng chờ. Sam ngồi ở bậc cầu thang đầu tiên dưới nhà. Kim đồng hồ treo ngay cửa ra vào chỉ 11 giờ 10, Vega, Veda đã đi được 16 phút. Maga tràn đầy hy vọng nghĩ là chỉ vài phút nữa Sẽ có cứu diện khéo đến Như vậy thì tại sao phải ngồi yên một chỗ Chờ bọn chúng tấn công Trong khi ta có thể xông vào bóng tối Đánh đuổi bọn Sullivan đi Trong phòng Steve mở mắt Anh đã ngủ đủ giấc Người đỡ mệt Anh cầm tay Caron và cười với cô Ôi Anh nhớ em biết bao Trong những ngày dưỡng thương Hình ảnh em luôn hiện trong óc anh Caron Em biết anh yêu em chứ Anh không có gì để tặng em Ngoài trang trại Nơi đó thật đẹp dễ lâu nữa Anh chưa được nói chuyện mà Carol ngắt lời và cuối xuống hôn anh Anh yêu Anh cần phải nghỉ ngơi Em muốn anh chống khỏi biết bao Steve quả quyết nói Anh khá rồi mà Anh cảm thấy trong người rất khỏe Anh muốn nói chuyện Anh muốn biết em là ai Biết vì sao em lại ở trong chiếc xe tải Em đi đâu một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm Caron. Ồ không, em xin anh, đừng nói chuyện này nữa. Em sợ, em sợ khi anh biết về thân thế em. Người phụ nữ ở đằng kia nói rằng em là người điên. Cô đẩy lùi chiếc ghế, vòng tay ôm cổ Steve, áp đầu anh vào ngực. Anh có nghĩ em điên không? Có phải vì em điên nên mới không nhớ em là ai không? Em sợ quá. Anh có hiểu em không Steve? Nếu... Nếu em không thể lấy được anh. Anh gạt đi. Em không điên chút nào đâu. Sợ em bị một vết rạn thôi. Anh tin chắc người ta có thể chữa được. Vì em lại tìm thấy trí nhớ thôi. Carol, em đừng quá lo nghĩ về chuyện này nha. Dẫn ôm chặt anh sát vào người. Caron nhớ tới bọn Sullivan đang phục kích bên ngoài và cô chợt rùng mình. Em yêu, em lo sợ chuyện gì thế? Mọi việc sẽ giải quyết em đẹp mà. Ngay khi anh làm vết thương, chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ hai chúng mình thôi. Anh đã suy nghĩ mọi chuyện trong khi chờ đợi em. Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Caron càng siết chặt. Siết thật chặt anh vào người. Và bởi vì... Không muốn cho anh nhìn thấy cô khóc. chương 31 Viên cảnh sát trưởng nóng nảy nói với cô điện thoại viên. Thử gọi họ lần nữa xem, tôi biết ở đó có người mà. Ông nhìn người phụ tá, một tay cao, gầy, có biệt hiệu là Lofty Cô ta chưa biết không có ai trả lời cả, Lofty nói Tôi cá là con nhỏ quay lộn số rồi, mấy con nhỏ đó đều thế cả thôi Sau một lát, cô điện thoại viên cho biết đường dây đã bị cắt Thử bằng đường dây đặc biệt và cho tôi biết kết quả Cam cào nhào nói và cúp máy, ông ta lộ dễ lo ngại Theo ông thì có chuyện gì không ổn không? Lớp thi hỏi và chăm thuốc. Căm lộ giả khó chịu. Không biết nữa, Togorsh không phải là loại tháo giác lắm. Tôi ra lệnh cho hắn cứ hai tiếng lại gọi thế mà hắn không làm gì cả. Bọn Sullivan, ông ngừng lời lấy tay dê dê bộ ria. Lofty nói. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô Brandis, một cô gái thật đáng yêu. Hay ta phóng xe đến đó? Xa quá. Đêm khuya rồi tôi không biết, tôi không... Chương điện thoại reo, Cam nghe, lào nhầu rồi cúp máy. Đường dây bị cắt rồi. Lớp tì giới lấy chiếc dây lưng. Đi thôi. Ừ, tôi nghĩ như thế thì tốt hơn. Cam nói và cầm lấy khẩu súng đặt ở giá ngay sau chiếc ghế. Có lộn xộn trên đó rồi. Đêm không trăng, không sao. Chạy trên con đường nhỏ ra tới đồn điền. Về đà có cảm giác như đi trong đường hầm. Cô dừng lại một chút nhìn ánh đèn hắt qua khung các cửa sổ và chợt cảm thấy một bóng đen lén lút tiến lại gần cô. Veda không thiếu gan đảm, nhưng dù sao cô cũng đứng sững trong một hay hai giây đồng hồ rồi bật lên một tiếng kêu khẽ cô dùng chạy như điên. Chưa được 10 mét thì Frank đã túm được cô, các ngón tay gã bối chặt dai xoay người cô lại. Cô chỉ nhận ra gã qua hình người lờ mờ và ngửi thấy mùi dầu thơm gã sức trên đầu. Sợ đến nỗi không kêu được, cô sửng sợ nhìn gương mặt âm thầm và dữ dằn của gã. Frank giơ tay lên, bàn tay trái chạm vào mặt cô, và cô chưa kịp nhận ra bàn tay phải thì gã đã nện chiếc dùi cui vào đầu cô. Gostom đứng lên, dương dai ửng người, hắn không có gan ở một mình trong tiền sảnh lớn và muốn tính bài chuồn. Hai người gác biến mất một cách âm thầm và lặng lẽ khiến hắn quảng lên thật sự. Hắn tưởng như lúc nào cũng thấy bọn Sullivan từ trong bức tường bước ra. Hai bàn tay đẫm mồ hôi, nắm chặt cậu súng khiến hắn cảm thấy các bắp thịt đau nhất. Đôi mắt khiếp đảm lơ láo nhìn khắp nơi, và cảm thấy muốn nôn mửa. Hắn nghe tiếng bước chân Maga đi đi lại lại ở phía trên cầu thang, và tỉnh thoảng hắn lại cất tiếng gọi anh cho đỡ sợ. Lúc này Storm cảm thấy hối tiếc vì đã được chỉ định làm công tác này. Hắn sẵn sàng mất một tháng lương để đổi lại được ngồi yên trong ngăn phòng ông cảnh sát trưởng. Max theo dõi hắn qua cửa phòng khách, cách tâm có vài bước. Xa hơn chút nữa, trong hành lang tối thui, Frank mong men bờ tường thông thả bước về phía hắn. Stom cảm thấy ngay sự nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Hắn thấy ngạc thở, cố giọng tay nghe gương mặt căng cứng vì sợ hãi. Một tiếng động nhẹ giống như tiếng gậm nhấm của lũ trục nhắt. Khi hắn vượt quay đầu về phía hành lang, Frank đã đi đến công tơ điện, bàn tay nắm lấy cầu dao giật ra. Ai đấy? Stom hỏi với giọng tắt nghẹn thẳng thốt. cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Maga cúi người trên tay dịnh cầu thang kêu to. Stom, cái gì thế? Có khẻ nào ở đây, sát cạnh tôi? Stom thì thầm giọng đơn rỉ, xuống đây, mau lên. Maga vẫn không nhút nhích. Stom bỗng kêu lên một tiếng thất thanh, và trong bóng tối, Maga nghe thấy tiếng khò khè dễ sợ của một người bị bóp cổ. Anh không thể làm gì được để cứu Stom, nhưng cần phải báo cho Caron biết, dù vậy anh không dám rời đầu cầu thang. Từ chiếc cầu thang này, bọn Sullivan sẽ tiếp cận được Steve, không có. Không thể bỏ vị trí phòng ngự thứ hai này được. Anh nằm sắp xuống. Khẩu súng để trước mặt và chờ đợi. Cố gắng một cách tuyệt vọng lập một chứng ngày và cuối cùng giữa bọn Sullivan và miếng mồi của chúng. Carol và Steve đang nói chuyện thì đèn tắt. Biết là có chuyện, Carol muốn xỉu đi. Nhưng ý thức duy nhất là phải bảo vệ được Steve đã ngăn cản không để cô ngất. Steve vẫn thả nhiên. Uhm, chắc dây chỉ bị đứt. Người ta sẽ thay ngay bây giờ Carol trực nhận ra phải nói cho anh biết hết Không Anh thân yêu Không phải nỗi dây trì đâu Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy anh Bọn Sullivan đang ở trong nhà Si vuốt tóc cô nói Em biết rồi à Anh có cảm giác đúng là em đang lo sợ chuyện gì Mà có ở đây không Có Cả viên phụ tá trong cảnh sát trưởng nữa Caron cố gắng nói không để lộ giọng run rẩy. Steve, em sợ quá. Em ra cửa xem có chuyện gì xảy ra. Em gọi Maga đi. Ở tầng trệt, đứng trong phòng khách, đằng sau cửa đã đóng. Max nói với Fran. Gã phóng viên chắc đứng trấn ở đầu cầu thang rồi. Mày theo dõi hắn. Ta dòng ra đằng sau nhà. Từ trên mái nhà, tao nhảy chụp xuống lưng nó. Mày đánh động để làm nó chú ý. Caron mở khóa và hé cửa, cô thì thầm. Maga, ông có đấy không? Maga thì thầm đáp lại. Cô cứ nguyên đấy. Chúng đang ở tiền sảnh, Stom bị giết rồi. Caron đau lòng. Như vậy, còn mỗi mình ông thôi. Cô đừng lo cho tôi, tôi đủ sức để tự giải quyết. Đóng chặt cứ buồn lại. Caron cầu khẩn. Ông đừng để chúng lại gần anh ấy." Maga cắt lên, "Tin tôi đi, Vera đã đi xin cứu diện, Cả hai người cứ ẩn nấp cho kỹ vào nha." Trong tiền sảnh có tiếng động làm anh đứng lên. Châm chú nhìn vào bóng tối, anh tiến lên một chút chui lẳng nghe. Khi đã ra ngoài, Max trèo lên chiếc mái thấp leo lên ống khói dễ dàng như đi trên thang gác, những ngón tay gã luồn vào rảnh cửa khung cửa sổ nâng lên và với sự cố gắng Gà đu người lên bầu cửa sổ Carol mò mắm quay trở về bên Steve Ông ấy vẫn ở đấy Nhưng chỉ còn mình ông ấy thôi Cô vừa thầm thì Vừa cầm tay Steve Nhưng ông ta cho biết Chúng không thể lên tới đây được Steve hất tấm chăn ra nói Anh không thể để ông ta bị giết gì anh Không Carol dội dã kêu lên Anh thân yêu Không thể được Anh đừng bị thương mà Em xin anh Hãy nằm xuống đi. Steve đặt hai chân xuống đất, nắm chặt tay Carol cố gượng đứng lên. Anh không thể nằm im được. Chúng muốn lột da anh, anh biết như vậy mà. Anh suýt chặt Carol nói. Carol, nếu có chuyện không may xảy ra, hãy nhớ là anh yêu em. Em là người anh tôn thờ nhất, quý mến nhất. Em là người tốt đẹp nhất mà anh được biết. Steve, anh thân yêu. Carol bám lấy anh và kêu lên. Em xin anh, hãy ở đây với em, anh đừng ra, đó là điều chúng mong muốn. Carol, em hãy nói là em yêu anh đi. Cô nức nở khóc. Nhất định, nhất định là em yêu anh rồi, giờ anh không thể nào ra khỏi nơi đây. Anh đừng có tạo điều kiện cho chúng. Nằm dán người xuống sàn, chăm chú nhìn vào trong bóng tối, Maga không hay biết gì có chuyện gì sắp đến với anh. Max bò về phía anh và nhìn thấy đầu anh khá phân biệt với khoảng tối sẫm của khung cầu thang, đã nện thẳng cánh không để cho Maga có thì giờ quay đầu lại chống cự. Khi thấy anh ngất xỉu, Max lấy chiếc đèn bấm bật lên theo tín hiệu gã đã quy ước vào front, phóng lên thang bằng từng bốn bậc một.